Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trạm Huy và toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả trong chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 11 giờ trưa ở Washington ngày thứ tư, 14 tháng 9 2011. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Cuộc tấn công chéo dài gần một ngày của Taliban giết chết 14 người tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Chủ tịch hội đồng Truyền tiếp Libya hội kiến nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ. Bạo động giết chết 17 người tại Iraq. Đặc sứ ừ. Mỹ hối thúc miếng điện chứng tỏ quyết tâm cải cách. To that end, I the of 2000 Tường trình về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. cựu giáo sư và học sinh hai trường quốc học và đồng khánh Huế họp mặt tại Houston 8 nhân vật tranh đấu ở Việt Nam được trao giải thưởng nhân quyền Homan Hamet và nhiều tin thời sự khác nữa về tình hình Việt Nam và thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chốc lát cùng với bài học Anh ngữ sinh động hàng tuần của Đài VOA mời quý vị đón nghe đến phút cuối Nhưng trước tiên là những tin tức vừa cập nhật về tình hình thế giới do Tấn trường và Chủ uyên phụ trách. Cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến kéo dài gần một ngày ở Kabul đã chấm dứt hôm nay khi các lực lượng của Liên Quân và Afghanistan hạ sát các phiến quân còn lại đã thực hiện cùng tấn công tầm xa nhắm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ và cơ sở chính của NATO. Các phần tử nói dậy đã tấn công một tòa nhà đang xây dựng giới gian hôm qua. Từ trên tòa nhà đang xây dựng này có thể nhìn xuống thấy cả hai cơ sở của Đại sứ quán Hoa Kỳ và NATO. Các phần tử chủ chiến từ đó đã nổ súng và bắn súng phóng lựu trong lúc những phiến quân khác tấn công các mục tiêu cảnh sát ở những nơi khác trong thủ đô. Máy bay trực thăng của NATO phối hợp với các lực lượng an ninh của Afghanistan cuối cùng đã giải phóng tòa nhà ngày hôm nay, chấm dứt cuộc bao vây của các phần tử chủ chiến. Cuộc tấn công này được xem là một cuộc tấn công dài nhất của các phần tử chủ chiến kể từ khi cuộc chiến tranh Afghanistan khởi sự, ít nhất 14 người thiệt mạng và khoảng hơn 20 người khác bị thương. Người phát ngôn của Liên quân nói rằng 11 thường dân Afghanistan thiệt mạng trong cuộc tấn công và 6 binh sĩ NATO bị thương. Bộ Nội vụ Afghanistan nói rằng ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát bị thiệt mạng. NATO và đại sứ quán Hoa Kỳ cho hay không có nhân viên nào của họ bị thương trong cuộc tấn công. Phe Taliban tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công, nhưng đại sứ Hoa Kỳ Ryan Crocker, quy cho mạng lưới Harkony có cơ sở bên Pakistan, đã thực hiện vụ tấn công có tổ chức này tại trung tâm thủ đô Kabul. Nhóm chủ chiến có liên hệ với cả Taliban và Al-Qaeda này và từng chứng tỏ khả năng thực hiện các cuộc tấn công có tổ chức tinh vi trong quá khứ. Người đứng đầu hội đồng truyền tiếp quốc gia Libya gọi tắt là NTC hôm nay gặp một giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Libya kể từ khi lực lượng này lật đổ ông Muammar Gaddafi. Ông Mustafa Abden shalin chủ tịch NTC, theo dự trù, sẽ mở cuộc họp tại thủ đô Tripoli với ông Jeffrey Ferdman, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách vấn đề cận đông. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Ngân hàng Thế giới công nhận NTC và cho biết sẽ thành động hỗ trợ công cuộc chuyển tiếp tại Libya. Trong một thông cáo hôm qua, Ngân hàng Thế giới nói rằng quyết định được đưa ra dựa vào các diễn biến tại Libya và quan điểm của các nước thành viên trong tổ chức. Thông cáo cũng đã rằng ngân hàng đã được yêu cầu xem xét nhu cầu về việc sửa chữa các lĩnh vực cung cấp nước, năng lượng và, và giao thông vận tải tại Libya, cũng như cùng với Quỹ tiện tệ quốc tế hỗ trợ ngành ngân hàng của nước này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua cho biết con trai của ông Gaddafi là Sadi đang bị câu lưu tại một nhà khách ở Niger sau khi băng ngang biên giới vào nước này hồi đầu tuần. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng việc Niger và Libya hợp tác với nhau về vấn đề này là thích hợp, và rằng quyết định tiến trình xúc tiến ra sao tùy thuộc vào hội đồng NTC. Các giới chức Niger cho biết 32 người thân tín của ông Gaddafi đã chạy sang quốc gia Trung Phi này từ ngày 2 tháng 9. Trong khi đó, cư dân tại một trong các cứ địa còn lại của ông Gaddafi đã bỏ chạy hôm nay. Khi NATO và binh sĩ của hội đồng NTC tiếp tục tấn công lực lượng ủng hộ ông Gaddafi, những người chứng kiến cho biết có hàng chục chiếc xe chạy khỏi thị trấn Bani Walid trong khi máy bay của NATO vần vũ trên không. Các chiến chức Iraq cho biết một đợt tấn công đã làm thiệt mạng ít nhất 17 người và làm bị thương trên 50 người khác, trong đó có các cảnh sát viên và binh sĩ Iraq. Cảnh sát nói rằng 13 người chết hôm nay khi một bom xe nổ bên ngoài một nhà hàng gần thành phố Hela, cách thủ đô Baghdad khoảng 90 km về phía nam. Trong số nạn nhân có ít nhất hai cảnh sát viên. Vụ tấn công làm ít nhất 40 người khác bị thương. Tại tỉnh Anba, các giới chức cho biết một trái bom gài trên một chiếc xe phát nổ tại một căn cứ quân sự trong thị trấn Habaniya, làm hai binh sĩ thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Trong khi đó, các giới chức nói rằng nhiều tay súng đã nổ súng vào một đội tuần tra an ninh tại phía Bắc Baghdad làm thiệt mạng hai cảnh sát viên và một người bị thương. Các vụ tấn công diễn ra trong khi Hoa Kỳ xúc tiến kế hoạch rút binh sĩ ra khỏi Iraq trước cuối năm nay. Bào động giảm bớt so với cao điểm của hai năm 2006 và 2007, nhưng các chính chức Hoa Kỳ và Iraq đều tỏ ra lo ngại về khả năng của Iraq để đối phó với tình hình an ninh sau khi binh sĩ Mỹ triệt thoái. Bộ Tư pháp Iran nói chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phóng thích hai người Mỹ đi bộ leo núi, bị kết tội do thám Iran, sau khi có những tin tức nói rằng các đương sự sắp được trả tự do. Trong một tuyên bố hôm nay, Bộ Tư pháp nói rằng một tòa án vẫn đang xem xét đề nghị của các luật sư đại diện cho ông Shane Bauer và ông Josh Fartan xin cho hai người Mỹ này được đóng tiền thí chân để tại ngoại. Tuyên bố cũng nói rằng Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ này. Loan báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Iran Mahmoud Madadish -e nói với một thông tin viên của mạng lưới truyền hình Mỹ NBC rằng theo ông hai nhân vật này có thể sắp được trả tự do trên cơ sở nhân đạo trong vài ngày tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm qua nói rằng bà rất phấn khởi trước phát biểu của ông Ahmadinejad và rằng chính quyền của Tổng thống Obama hy vọng được chứng kiến một kết cục tích cực. Bộ Ngoại giao cho biết chưa nhận được bất cứ xác nhận nào về việc hai nhà leo núi này sắp được phóng thích. Cơ quan này nói rằng họ đang làm việc về vụ này với Thụy Sĩ, nước đại diện cho các quyền lợi của Hoa Kỳ tại Iran. Gia đình của hai nhà leo núi bị giam giữ nói rằng họ rất vui mừng về tin tức rằng người nhà của họ sắp được trả Iran trả tự do. Họ nói tin này là một sự giải tỏa lớn. Hai ông Bauer và Fasten hồi tháng trước bị kết án 8 năm tù vì bị buộc tội do thám. quay sang khu vực châu Á, đặc sứ Hoa Kỳ về Miếng Điện, ông Derek Mitchell, hối thúc chính phủ Miến Điện hãy chứng tỏ cam kết cải cách và hòa giải bằng cách trả tự do cho các tù nhân chính trị và điều tra những vụ vi phạm nhân quyền ở những khu vực của người sắc tộc thiểu số. Từ trung tâm tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Daniel Shiff gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Ông Derek Mitchell, đại diện đặc biệt và là điều hợp viên chính sách Miến Điện của chính phủ Mỹ, hôm thứ tư cho biết. Washington hoan nghênh điều mà ông gọi là những cử chỉ cải cách và hòa giải của chính phủ Miến Điện. Những cử chỉ mà ông nêu lên, để làm thí dụ, gồm có cuộc họp hồi tháng 8 giữa tổng thống Thiên Xên và lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi, việc thành lập Hội đồng Nhân quyền Quốc gia, sự chú trọng tới việc đối thoại với các nhóm sắc tộc thiểu số và sự nới lỏng đôi chút của hoạt động kiểm duyệt truyền thông. Đặc sứ Mitchell cho rằng Miến Điện đã làm gia tăng sự trông đợi và hy vọng về một sự thay đổi. nhưng Hoa Kỳ và các nước khác tiếp tục có thái độ nghi ngờ. Trong cuộc họp báo vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm đầu tiên tới Miến Điện, ông Mitchell nói rằng các giới chức Miến Điện nên làm thế nào để chứng tỏ sự hoài nghi đó là sai lầm. Ông nói thêm như sau. Để đạt được mục đích đó, tôi đã nêu lên những mối quan tâm về việc khoảng 2.000 tù nhân chính trị còn bị giam cầm. Tình trạng thù địch vẫn tiếp diễn ở các khu vực của người sách tộc thiểu số, Cộng với các báo cáo về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, kể cả những vụ nhắm vào trẻ em và phụ nữ, và sự thiếu minh bạch trong mối quan hệ quân sự giữa Chính phủ Miến Điện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức Bắc Triều Tiên, bị tố cáo là đã cung cấp cho Miến Điện những loại vũ khí và trang thiết bị hạt nhân bị cấm. Giới hữu trách Miến Điện phủ nhận tố cáo đó và bác bỏ những mối quan tâm về quan hệ giữa họ với Bắc Triều Tiên. Đặc sứ Mitchell cho biết, Ông đã hối thúc Miến Điện tuần thủ các nghị quyết của Liên hợp Quốc liên quan tới vấn đề cấm phổ biến hạt nhân. Ông cũng nói rằng chính phủ Miến Điện nên chứng tỏ cam kết đối với cải cách bằng cách trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và thiết lập một cơ chế khả tín và thỏa đáng để điều tra những vụ vi phạm nhân quyền tại các khu vực của người thiểu số. Trong mấy mươi năm qua, chính quyền quân nhân Miến Điện đã giao tranh với các nhóm nổi dậy của những người sắc tộc thiểu số đòi tự trị, Các tổ chức nhân quyền cho hay, quân đội Miến Điện đã có những hành vi vi phạm nhân quyền, kể cả cưỡng bức lao động, giết người và hãm hiếp. Đặc sứ Mitchell cũng kêu gọi Miến Điện tiến hành một cuộc đối thoại có ý nghĩa với các nhóm sắc tộc thiểu số và với lãnh tụ dân chủ ông Sanzu Kyi, người mà ông gọi là Daw Su, theo cách gọi tôn kính của người Miến Điện. Trong chuyến viên thăm này, tôi thường xuyên được nhắc nhở về việc Daw Su... Tiếp tục có một vị thế rất quan trọng đối với người dân ở Miến Điện. Cả người Miến Điện lẫn người thiểu số và bất kỳ một nỗ lực cải cách khả tín nào cũng đều cần có sự tham gia của bà. Năm ngoái, Miến Điện đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong vòng 20 năm và Đảng Chính trị sau quân đội hậu thuẫn đã được tuyên bố là Đảng giành được thắng lợi. Tháng 3 năm nay, một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự đã lên nắm quyền thay cho chính quyền quân nhân. Nhưng cuộc tổng tuyển cử đó được nhiều người xem là một trò dàn dựng Để củng cố quyền cai trị của quân đội dưới bình phong của một chính phủ dân chủ Liên minh dân chủ toàn quốc của bà Su đã tẩy chay cuộc bầu cử vì bà không được phép tranh cử Liên minh dân chủ toàn quốc đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 1990 Nhưng quân đội không chịu từ bỏ quyền hành Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác đã áp dụng những biện pháp chế tải kinh tế đối với Miến Điện Vì những vụ vi phạm của quân đội nước này Giới hữu trách Điện muốn các biện pháp chế tài được hủy bỏ Và theo các nhà phân tích chính trị, đó là một trong những mục đích của những hành động cởi mở hồ gần đây của chính phủ Miến Điện. Đặc sứ Mitchell cho đài VOA biết rằng ông đã thảo luận với chính phủ Miến Điện về những điều kiện để hủy bỏ các biện pháp chế tài. Ông không cho biết thêm chi tiết mà chỉ nói rằng nếu Miến Điện có những hành động thật sự và cụ thể thì Hoa Kỳ sẽ đáp lại một cách thỏa đáng. Quý vị đang nghe chương trình tin tức và thời sự của ban Việt ngữ Đài VOA ngày 14 tháng 9 năm 2011, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này và xem nhiều tin tức khác nữa của Đài VOA ở trang nhà voa.tientviet.com hay tại địa chỉ 2233.2233.com. Mong quý vị giữ máy để còn đón nghe tường trình về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại bang Texas, Hoa Kỳ. và theo dõi bài học Anh ngữ sinh động hàng tuần của đài VOA. Tiếp sau đây là những thông tin liên quan đến Việt Nam, được đăng tải trên báo chí quốc tế do Duy Ái tổng hợp. Một tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh 8 nhân vật tranh đấu ở Việt Nam vì sự dũng cảm của họ trước nạn đàn áp chính trị. Tin của hàng thông tấn AP hôm thứ Tư cho biết, 8 người Việt Nam vừa kể nằm trong số 48 nhà cầm bút ở 24 nước trên thế giới được trao dõi Helmand Hamad. của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch. Theo Human Rights Watch, thì những người Việt Nam đoạt giải năm nay đều là những cây bút mà tác phẩm và hoạt động của họ bị chính phủ đàn áp với mục đích hạn chế tự do ngôn lượng, khống chế hoạt động truyền thông độc lập và hạn chế quyền truy cập và sử dụng Internet. Giám đốc Bộ phận Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói rằng qua việc vinh danh các nhà văn dũng cảm, những người đã phải gánh chịu rất nhiều khổ nạn bị đàn áp bị đuổi việc, thậm chí còn bị cầm tù Chúng tôi muốn hướng sự chú ý và ủng hộ của quốc tế tới những người mà Chính phủ Việt Nam muốn bóp nghẹt tiếng nói Lâu nay, Chính phủ Việt Nam vẫn thường xuyên nói rằng họ không bỏ tù hay sách nhiễu người dân vì niềm tin chính trị mà chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật Những nhà tranh đấu Việt Nam được Human Rights Watch trao giải năm nay gồm có Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và Nhà báo Vi Đức Hồi ba người này hiện đang bị cầm tù bên cạnh đó là nhà tranh đấu nhân quyền hồ thị bích khương nhà vận động pháp lý phan thanh hải và blogger tạ phong tần đang bị công an câu lưu cùng với luật sư lê trần luật và cựu tù nhân chính trị nguyễn bắc truyện Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yoroyono đã tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhà lãnh đạo Việt Nam đến Jakarta trong chuyến viếng thăm xã giao các nước ASEAN sau khi được tái bổ nhiệm vào chức vụ Thủ tướng. Theo tin của hãng thông tấn Antara, tại cuộc họp ở Dinh Mekdeka, hôm thứ Tư, hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận về những vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cho biết, Đôi bên đã đồng ý thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao để tăng cường đối thoại chính trị và thành lập nhóm công tác hỗn hợp để xử lý những vấn đề liên quan tới vùng đặc quyền kinh tế trên vùng biển tiếp giáp. Hai nhà lãnh đạo Indonesia và Việt Nam cũng cam kết nâng cao chất lượng hợp tác về quốc phòng, hướng tới xây dựng quy chế tuần tra chung trên vùng biển tiếp giáp và thiết lập kênh thông tin giữa hải quân hai nước. Indonesia và Việt Nam đều là thành viên ASEAN, và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á sẽ được tổ chức ở Bali vào cuối năm nay. Hội nghị lần này có tính chất đặc biệt vì có sự tham dự lần đầu của hai hội viên mới là Hoa Kỳ và Nga. Nam Triều Tiên cảnh báo là sẽ ngưng tiếp nhận lao động Việt Nam nếu Hà Nội không áp dụng các biện pháp để ngăn chừng tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn ở Nam Triều Tiên. Theo tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn Đức, thì Seoul đã yêu cầu giới hội đất Việt Nam tạm giữ giấy chứng minh quyền sử dụng đất của gia đình những người sang Nam Triều Tiên làm việc, cho tới khi nào những người đó trở về Việt Nam khi chiếu kháng hết hạn. Bản tin trích lời ông Hoàng Kim Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, nói đồng phía Việt Nam nghiêm túc xem xét vấn đề này. Ngày càng có nhiều người Việt Nam đến Nam Triều Tiên theo chiếu kháng lao động rồi bỏ trốn mà không đến địa điểm làm việc như đã khai báo. Ông Kim Jin jong Giám đốc Cơ quan Phát triển Nhân lực Nam Triều Tiên ở Việt Nam nói rằng số lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Nam Triều Tiên cũng đang trên đà gia tăng. Theo Bộ Lao động Nam Triều Tiên thì trong số 60.000 lao động Việt Nam ở Nam Triều Tiên có gần 8.800 người cư trú bất hợp pháp. Bản tin của DBA cho biết lương chính thức của lao động Việt Nam ở Nam Triều Tiên là 710 đô la mỗi tháng, nhưng họ có thể kiếm được chừng 1.000 đô la nhờ có giờ phụ đội và những khoản chi trả khác. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam chỉ có 90 đô la một tháng. Lao động Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng số lao động nước ngoài ở Nam Triều Tiên và mỗi năm họ gửi về nước chừng 600 triệu đô la. Năm người ở miền Nam Australia đã bị bắt vì dính líu tới một đường dây buôn lậu ma túy từ Việt Nam. Tin của tờ Adelaide Now cho biết... Cảnh sát Liên bang Australia và nhân viên công lực địa phương hôm thứ Ba đã lục soát 7 căn nhà ở thành phố Adelaide và Adelaide Hills sau khi truy tung một số lượng ma túy đưa lậu từ Việt Nam. Chiến dịch liên cơ quan của Australia kéo dài 10 tháng với sự hợp tác của cảnh sát Việt Nam đã giúp nhà chức trách tịch thua hơn 1 kg chất bột màu trắng mà họ tin là thuốc lắc và 10 kg chất lỏng BGP có thể dùng để sản xuất amphetamine. Cảnh sát Australia cho biết số lượng ma túy này được giấu trong những chiếc bình trang trí, được chở bằng tàu từ Việt Nam sang Australia. Mưa lớn và lũ lụt ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam từ cuối tuần qua đã gây tử vong cho 6 người, phá hủy hàng ngàn hecta hoa màu và làm cho nhiều nhà cửa bị hư hại. Bản tin của Hãng Thông tướng Pháp trích lời các chức chức chính phủ Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Tư. Và họ nói rằng trong số các nạn nhân có một em bé bị đất chùi chôn vùi ở tỉnh Lào Cai, giáp với Trung Quốc. Các chuyên gia thời tiết nói rằng tình hình mưa lũ đã bớt nghiêm trọng và mực nước sông đã bắt đầu thấp dần Trong khi đó, báo chí Việt Nam cho biết Ban Chỉ đạo Phòng chống Lục Bảo Trung ương hôm thứ Tư đã triệu tập một cuộc họp để đánh giá tình hình mưa lũ trên cả nước trong những ngày vừa qua. Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo đã yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong Quản lý Quy định về Bảo đảm An toàn Hồ Chứa.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 triển xử lý vấn đề nợn nần một cách có trách nhiệm. Lên tiếng tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Đại Liên, Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo nói: Chính phủ của ông sẽ góp phần giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng nợn nần toàn cầu bằng cách duy trì tình trạng ổn định kinh tế và đẩy mạnh tiêu dùng trong nước. Diễn đàn kinh tế thế giới Davos đặt trụ sở tại Thụy Sĩ quy tụ lãnh đạo các nước và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới tới Trung Quốc vào mùa hè mỗi năm từ năm 2007. Năm nay hội nghị diễn ra, trong bối cảnh nhu cầu tại Hoa Kỳ và Âu Châu xuất sản khiến Ngân hàng phát triển Á Châu, hôm nay đã giảm mức dự đoán tăng trưởng kinh tế tại châu Á từ 7,8% xuống còn 7,5%. Một người đàn ông đã dùng rìu tấn công trẻ em và người lớn trên đường phố tại miền Trung Trung Quốc hôm nay giết chết 6 người. Giới hội trách thành phố Cũng Nghĩa thuộc tỉnh Hà Nam cho hay, một trẻ em và ba người lớn chết ngay tại chỗ trong khi một trẻ em khác và một người lớn sau đó đã chết trong bệnh viện. Truyền thông báo chí đưa tin rằng hung thủ ra tay tấn công khi các phụ huynh đưa các cháu đến một trường mẫu giáo. Nghi can được xác nhận là một nông dân địa phương tên là Vương Hồng Tân có tiền sử bệnh tâm thần. Trung Quốc bị rúng động bởi hàng loạt vụ tấn công đẫm máu nhắm vào trẻ em trong mấy tháng gần đây. Tháng trước, 8 trẻ em bị thương khi một nữ nhân viên tại một nhà giữ trẻ cho các lao động nhập cư dùng dao đâm các em nhỏ. Các sứ chức Nam Triều Tiên nói rằng họ chưa quyết định liệu có nhận 9 người đào tị Bắc Triều Tiên từ Nhật Bản hay không. Một người phát ngôn của Bộ Thống Nhất hôm nay nói với Đài VOA rằng các giới chức của cơ quan này sẽ thảo luận với các giới chức Nhật Bản. Nhật Bản phát hiện chiếc thuyền chở 9 người Bắc Triều Tiên vào sáng sớm hôm qua. Người phát ngôn của Bộ Thống Nhất nói rằng Nam Triều Tiên sẽ hành động trên tinh thần nhân đạo đối với những người xin tị nạn sau khi hoàn tất các cuộc tham vấn với Nhật. Các giới chức Nhật Bản hôm nay cho hay họ vẫn đang thẩm vấn ba người đàn ông, ba phụ nữ và ba trẻ em mà họ đã tìm thấy trên chiếc thuyền dài 8 mét ngoài bờ biển phía Tây của Nhật Bản. Tin tức nói rằng người đứng đầu nhóm này nói với những người cứu hộ rằng ông đã từng phục vụ trong quân đội Bắc Triều Tiên và cùng gia đình vượt biên với hy vọng là tới được Nam Triều Tiên. Các giới chức đường sắt Ấn Độ cho hay lỗi do con người gây ra có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ hai chiếc tàu lửa đâm nhau ngày hôm qua, khiến chín người chết và một gần một trăm người bị thương. Dưới hù trách vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn xảy ra tại một nhà ga gần thành phố Cảng Chennai ở miền Nam Ấn Độ. Giới chức quản lý công ty đường sắt miền Nam Deepak Krishnan hôm nay nói rằng viên tài xế lái chiếc tàu lửa đâm vào đoàn tàu đang đậu rõ ràng là đã không chú ý đến tín hiệu và bản giới hạn tốc độ. Giới chức này cho biết viên tài xế vẫn còn sống nhưng bị thương nặng vì nhảy ra khỏi đoàn tàu trước khi hai đoàn tàu đâm vào nhau. Các xét nghiệm cho thấy là viên tài xế này không say rượu khi xảy ra tai nạn. chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, bạo động trong 4 tháng liên quan đến những cuộc biểu tình tại Yemen, làm cho hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Một toán chuyên viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hôm thứ ba, kêu gọi có hành động tức thời để bảo vệ những người biểu tình đang đòi tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức. Thông tin viên Lisa Schallen tường trình cho đài VOA từ Geneva về chuyến viếng thăm Yemen của các chuyên viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Trong tháng 6 và tháng 7 Một toán chuyên viên Liên hợp quốc đến các thành phố Aden, Sana và Taiz và gặp các giới chức chính phủ, các nhà hoạt động nhân quyền và những nạn nhân bạo động. Người đứng đầu phái bộ, ông Hani Mekaleh, nói tại Taiz: "Ông và toán của ông chứng kiến việc điều động các xe tăng và nghe tiếng súng nổ." Ông Mekaleh nói. Essentially, what we were witnessing when we visited was a bit of a stalemate. Trên cơ bản thì những gì mà chúng tôi chứng kiến khi chúng tôi đi thăm nơi này là một tình trạng có thể nói là bế tắc với mức độ bạo động gia tăng. Chuyến viếng thăm của phái đoàn Liên hợp quốc diễn ra sau khi dinh tổng thống Saleh tại Sana bị tấn công nhiều tuần lễ trước đó. Tổng thống vẫn còn lưu lại Ả Rập Xê và đang hồi sức từ vết thương trong biến cố này. Ông chưa trở về Yemen. Kể từ khi đến Ả Rập Xê chữa trị, trong tình hình chính trị còn chưa ngã ngũ và những cuộc biểu tình chống Tổng thống Saleh vẫn tiếp tục. Tổng thống Yemen hôm thứ hai chỉ thị cho người phụ tá của ông thảo luận với phe đối lập trong một nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài nhiều tháng qua. Hội đồng hợp tác vùng vịnh gồm sáu quốc gia láng giềng của Yemen trước đây đã đề nghị một kế hoạch vào tháng Tư để chấm dứt tình hình xáo trộn do các cuộc biểu tình chống chính phủ gây ra. Tổng thống Saleh đồng ý với đề nghị đó đến ba lần. nhưng mỗi lần đều rút lại lời hứa trước khi thỏa thuận được ký kết. Phúc trình của Phái bộ Liên Hợp Quốc cáo buộc các giới chức Yemen dùng vũ lực quá đáng để dẹp những cuộc biểu tình chống Tổng thống Saleh. Phúc trình cũng bao gồm những cáo buộc vi phạm nhân quyền của các lực lượng an ninh chính phủ gồm cả việc giết hại thường dân, giảm giữ tùy tiện và trả tấn. Ông Megale nói với đài VOA là dân chúng thuật lại cho Phái bộ về một số những trường hợp, Trong đó, lực lượng an ninh ngăn cản những người biểu tình bị thương, không cho họ đến bệnh viện chữa trị, hoặc không cho bác sĩ và xe cứu thương đến cấp cứu, ông Magali nói. Chúng tôi đến thăm một số bệnh viện giả chiến được thiết lập tại một số quảng trường có những người biểu tình ngồi lì. Và chúng tôi được nghe kể là lực lượng an ninh đã tiến vào và đập phá các bệnh viện. Chúng tôi được cho xem và chụp hình một số những nơi này. và nghe những câu chuyện về những bệnh nhân phải đưa ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau và đưa đến những nơi khác trong lúc những lực lượng an ninh tiến vào cửa trước, v.v. Phúc Trình kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Lãnh đạo của các nước Hy Lạp, Pháp và Đức hôm nay mở cuộc điện đàm bàn về các phương thức kiềm chế của khủng hoảng nợ nần. Hy Lạp đang nợ nần chồng chất là nước đầu tiên trong Liên Hiệp Âu Châu, kêu gọi gói cứu nguy của quốc tế dẫn đầu bởi các nền kinh tế mạnh hơn ở châu Âu như Đức và Pháp. Giờ đây đang có những lo ngại là sự trợ giúp của quốc tế cùng với các biện pháp kiệm ước của Hy Lạp, chưa đủ để kéo chính phủ Athens ra khỏi cuộc khủng hoảng và tránh được tình trạng vỡ nợ. Kết quả là hôm nay, hai ngân hàng Société Générale và Crédit Agricole của Pháp Chuyện những khoản nợ lớn của Hy Lạp đã bị công ty đánh giá tín dụng quốc tế Modi hạ giảm mức tín dụng. Vấn đề nợ của Âu Châu không chỉ giới hạn tại Hy Lạp. Tại Italy, nền kinh tế lớn thứ ba trong 17 quốc gia sử dụng đồng euro, hôm nay chính phủ đã được quốc hội chấp thuận cho xúc tiến kế hoạch thắt lưng buộc bụng, nhằm giúp nước này chống chọi cuộc khủng hoảng tài chính. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Keithner tuyên bố tại một hội nghị của giới đầu tư tại New York hôm nay rằng ông tin tưởng Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo Âu Châu khác sẽ làm những gì cần thiết để bảo đảm là các tổ chức tài chính lớn của họ không bị nguy cơ sụp đổ. Ông Keithner sẽ gặp các bộ trưởng Tài chính Âu Châu tại Ba Lan vào ngày thứ Sáu. Doanh nhân theo đảng Cộng hòa Bob Turner vừa giành được một chiến thắng bất ngờ từ cuộc bầu cử đặc biệt tranh một ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ ở bang New York. Việc này đối với một số người là một thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý chống lại các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ông Turner đã thắng dân biểu nghị viện tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ David Webber để giành được chiếc ghế bỏ trống tại Hạ viện ngay khi ông Anthony Weiner từ chức hồi trước đây trong năm do dính líu đến một vụ bê bối về tình dục trên mạng Internet. Địa hạt bầu cử New York bao gồm một số khu vực của Queens và Brooklyn, theo truyền thống thuộc về phe dân chủ, và chưa một đảng viên Cộng hòa nào giành được quyền đại diện cho địa hạt này kể từ năm 1923. Sau kết quả kiểm phiếu chưa chính thức, ông Turner nói với những người ủng hộ rằng chiến thắng của ông giúp gửi đi một thông điệp đến Washington. Trong cuộc vận động, ông Turner đã kêu gọi giảm thuế và các giảm chi tiêu mạnh trong ngân sách liên bang. Tổng thống Hoa Kỳ Obama hôm nay tiếp tục kêu gọi các nhà lập pháp thông qua đề xuất tạo công ăn việc làm và vực dậy nền kinh tế trì trệ giữa lúc có tin cho hay tỷ lệ người nghèo trong nước đã tăng tới mức cao nhất trong 17 năm nay. Nhà lãnh đạo Mỹ mang thông điệp trực tiếp tới dân chúng sẽ lên đường sang bang North Carolina ở miền Đông Nam Hoa Kỳ. Tại đây, ông sẽ cố gắng tranh thủ sự hậu thuẫn cho dự luật việc làm trị giá 447 tỷ đô la. Tổng thống Obama hôm qua đã trình bày ý kiến của mình tại tiểu bang Ohio ở miền Trung Tây, quảng bá sáng kiến chi tiêu 25 tỷ đô la để hiện đại hóa 35.000 trường công trên khắp nước. Ông cũng cho biết dự luật sẽ mang lại lợi ích cho các giáo viên đang thất nghiệp, các cựu chiến binh, giới trẻ và các công nhân ngành xây dựng. Các nỗ lực ngoại giao đang tiếp diễn trên dường mặt trận trong ngày hôm nay tại Israel và trên lãnh thổ Palestine nhằm thuyết phục giới lãnh đạo Palestine rút lại kế hoạch đơn phương mưu tìm sự công nhận của Liên Hiệp Quốc. Israel cảnh báo nỗ lực của Palestine trong lúc các nhà ngoại giao Mỹ dẫn đầu một nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Jerusalem và Ramallah. Ngoại trưởng Israel Avido Lieberman nói rằng sẽ có những hệ quả nghiêm trọng nếu người Palestine xúc tiến nỗ lực này. Ngoại trưởng Lieberman không nói cụ thể những hậu quả gì. nhưng Israel đã cực lực chống lại nỗ lực đơn phương đòi công nhận nhà nước Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã cử hai đặc sứ hàng đầu trở lại Trung Đông trong tuần này với hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Bà gọi đó là con đường duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài. Đặc sứ David Hill và trợ lý cấp cao của Tòa bà Dennis Ross hôm nay đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và dự trù sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có thể là trong ngày mai. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton, hôm nay dự trù sẽ gặp ông Nantajahu sau các cuộc hội đàm với ông Abbas. America, Liên tục chương trình là tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng, gửi về từ tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Những học trò Huệ ngày xưa còn sống trong nửa khai đã lưu lạc tha phương thì dù ngàn năm qua đi vẫn luôn hẹn với lòng là sẽ trở về huế. Đó là tâm nguyện của nhiều cựu giáo sư và học sinh hai trường quốc học và đồng khánh tại Huế, đang sống tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Nhân dịp lễ lao động Hoa Kỳ nhóm phượng vĩ tổ chức buổi họp mặt tại Houston vào Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011 với hơn 300 cựu giáo sư và học sinh hai trường quốc học và đồng khánh về tham dự. Cựu giáo sư Đồng Khánh là bà Quế Hương, năm nay 75 tuổi, là nguồn động lực duy trì nhóm Phượng Vĩ từ 23 năm nay. Cho biết rằng nhóm là sợi dây liên lạc thầy cũ, bạn xưa để giúp đỡ lẫn nhau. Cái nhóm này là gọi là nhóm Phượng Vĩ, gồm có Cựu sinh hai trường rồi Quốc Khắc và Đồng Khánh. Nhóm này là coi như là làm để mà giúp gây quỹ. Với mục đích thứ hai là để mà họp mặt đó, Cúc Khắc, Đồng Khánh ở, ở xử người. Kể từ năm 1989, cho đến bây giờ là được 23 năm. Thì mỗi năm thì họp mặt, rồi gây quỹ, ta ra, cái tờ đặt sang, rồi các nơi xa họ gửi tiền về, họ giúp, giờ giúp cừu học sinh nghèo, vậy là thầy cố nghèo. Đối với sơ đông quan khách thì buổi họp mặt này là cơ hội hàn huyên giữa thầy trò và bạn hữu để ôn lại những ngày tháng xa cách lưu lạc trên bốn phương trời và thưởng thức chương trình văn nghệ. Với những màn ca vũ nhạc kịch đầy tình tự dân tộc. Tuy nhiên, với một số người khác thì cũng nhân dịp này họ cùng nhau trao đổi tâm tình, ước vọng hay chăn trở cho quê hương đất nước trước viễn ảnh Việt Nam có thể lâm vào tình trạng bắc thuộc. Ông Phạm Cơ, một thành viên trong ban tổ chức và cũng là một khuôn mặt quen thuộc trong giới truyền thông Houston, chia sẻ là màn vũ trọng thủy Mỹ Châu không chỉ nhằm tác dụng giải trí mà còn muốn nhắc nhở cho quan khách một nét lịch sử đau thương khi nhà nước Việt Nam quá tin vào ngoại bang. thì trong vở nhạc cặp trọng thủy mỹ châu tức là ai cũng biết rồi đó là việc vấn đề uh, mỹ châu là con của an dương vương rồi bị người trung hoa là triều đà đưa con trai qua làm rể là trọng thủy rồi dụ dỗ để đội lấy cái nọ thần từ đó đưa đến cái thất bại của việt nam trong cái bài đó thì cuối cùng là mỹ châu phải chết dù rằng cộng tác với cung thù trong những cái phương diện về tình yêu tuy nhiên thì không phải cái gì cũng hữu điểm được và cuối cùng thì số phận những người cầm giác về ngoại bán dù rằng vì tình yêu hay không vì tình yêu thì cũng sẽ bị lịch sử phê phán và sẽ kết thúc trong bi thảm. Nhận xét về tình hình Việt Nam thì ông Trực đến từ Washington DC nói lên tâm sự của một người tha hương tìm tự do trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước. Tôi có đẹp tôi là ở hải ngoại hơn nữa đối với Việt Nam thì tôi cũng gọi định liệu gì cả bởi vì vì công bắc tôi nhiều lần rồi. cần tôi để đến cuối đời tôi không bao giờ muốn về Việt Nam. Còn mà với Trung Cộng thì là hẳn chạy thu ngang lắm với dân tộc mình thôi. Với những người ở hải ngoại này thì là ai buồn được mình vô tay ngoài bàn. Đó là điều chắc chắn nhưng mà điều kiện thế nào? Xin thấy không? là chỉ mình tất cả mình đi vì việt cộng bây giờ quay lui lại ủng hộ việt cộng để mà tắm tàu. Thì điều đó mình cũng làm được Thế nên nó đang mắt Trong khi đó bà Phương Tú là cựu học sinh Đồng Khánh Thì lạc quan hơn khi nói về viễn ảnh Bắc Sơn Và bà tin tưởng vào tinh thần yêu nước Của những người gốc Huế Cũng giống như tất cả mọi người tôi cũng rất quan tâm Về vấn đề đó và tôi nghĩ là Điều đó sẽ rất là buồn cho những người Có dân Huế Và hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra Chị, chị nói điều đó là sao Tức là Việt Nam mà Huế rồi chiến trở thành Một cái sự như là Tây Tạng vậy Tôi nghĩ là Nếu có thể được, mọi người Việt Nam phải làm cái gì đó để mình không trở thành Tây Tạng. Và người Huệ từng tham gia những cái công việc mà bày tỏ những cái không đúng của chính quyền hoặc là của bất cứ ai và của cái tinh thần đó. thì Tôi mong là người Huệ vẫn giữ được cái tinh thần đó. Một cựu học sinh quốc học đến từ Đức Quốc là ông Hà Ngọc Minh thì chia sẻ là cuộc họp mặt thường niên của nhóm Phượng Vĩ còn là một cơ hội để bảo tồn văn hóa Việt Nam trong các thế hệ trẻ. Ngoài cái vấn đề thiên hữu thì theo tôi biết thì là còn có một cái vấn đề nữa là cái vấn đề bảo tồn cái phong tục, cái văn hóa Việt Nam cho những cái thế hệ sau. Đề cập đến tình hình đất nước và viễn ảnh Bắc Xâm, ông Minh khẳng định là lịch sử đã từng chứng minh là mọi cuộc Bắc Xâm mưu toàn đồng hóa Việt Nam rồi cũng sẽ thất bại. Trong quá khứ họ đã không thành công với nước Việt Nam và trong tương lai tôi tin rằng là họ cũng không thành công với nước Việt Nam. Trong khi đó ông Phạm Cơ thì nói về ảnh hưởng tiêu cực của sự xâm nhập của công nhân Trung Quốc vào Việt Nam một cách không hợp pháp. Hiện nay nước Việt Nam đã có những cái phương pháp để làm cho nó dễ dàng cho người Trung Quốc xâm nhập và từ những cái đó họ đã mọc rệ cho nên tôi thấy cái vấn đề mà phải xây dựng cái văn hóa Việt để mà chống lại ảnh hưởng Trung Quốc rất là cam go thì chúng ta biết rằng khó khăn chúng ta vẫn phải làm Và một người chưa từng học trường Đồng Khánh là cô Ngọc Nhiệp đưa mẹ đi dự buổi họp mặt thì nói là cô ủng hộ công việc làm của nhóm Phượng Vĩ Dạ thấy mẹ con là học sinh của trường Đông Khánh là năm nào con cũng đi theo ủng hộ Trong tiếng nhạc của chương trình văn nghệ giải trí, các thầy cô và bạn hữu rộn ràng thăm hỏi, tiếu tiết chụp hình, lưu niệm. Không biết có phải là họ đang nhớ lại thời cấp sách đến trường bên bờ sông Hương thơ mộng ngày nào, hay là đang tạm quên giây phút hiện tại dù rằng cũng có người đang ưu tư về tình hình đất nước. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Đến đây là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English của đài VOA do giáo sư Phạm Văn phụ trách. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 273. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học ôn cách phát âm vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất là học tiếp về hai cặp chữ viết hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau và phát âm giống nhau. Đó là compliment và compliment, dependent và dependent. Thứ hai là cũng phân biệt nghĩa và cách dùng của hai cặp chữ. Tao ôn lại mấy chữ trong bài trước. Thứ nhất, hai chữ oral và oral. Chữ oral thuộc về tai nghe. A-U-R-A-L và oral. O-R-A-L thuộc về miệng. Nói. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bác sĩ nha khoa của tôi không phải là bác sĩ chuyên về phẫu thuật về miệng. Quý vị có trả lời là, my dentist is not an oral surgeon. Câu khác, trong kỳ thi SAT, có một phần nghe hiểu mà sinh viên ngoại quốc coi là rất khó. Chữ SAT, viết tắt của Scholastic Aptitude Test, trắc nghiệm về khả năng học vấn. Quý vị có trả lời là, there is in the SAT an oral comprehension part that foreign students consider hard. Người tóm lại, oral và oral đều đọc giống nhau. o -r -a -l thuộc về nói, thuộc về miệng. a, -u -r -a -l thuộc về nghe, thuộc về tai. Tiếp theo, chúng ta ôn lại hai chữ, advice và advise, cho tôi khuyên bạn một điều. Quý vị có trả lời là, Let me give you a piece of advice. Bây giờ, động từ advise. Bác sĩ của tôi khuyên tôi nên tập thể thao nhiều hơn. Quý vị có trả lời là my doctor advised me to exercise more. Bây giờ quý vị hãy dùng động từ to affect là ảnh hưởng đến đánh vần a f f e c t. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Quý vị có trả lời là rising unemployment affects our sense of job security. Sau đây affect a f f e c t là danh tự, noun, có nghĩa là xúc cảm, ít khi dùng, mà dùng trong khoa tâm lý học. To study affect, psychologists probe the unconscious. Với chữ affect, danh tự có nghĩa là feeling or emotion, để nghiên cứu về xúc cảm, các nhà tâm lý đào sâu về địa hạt vô thức của con người. Sau đây, chúng ta học hai cặp chữ, đều đọc giống nhau. Complement, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Và Complement, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. Dùng làm danh từ hay động từ. Complement, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Là sự hay vật gì bổ túc hay là làm đầy đủ. He insists that shrimp paste is a perfect complement to noodles in crab chowder. Anh ta nhất định cho rằng mắm tôm làm cho món bún rượu cua ngon hơn. White wine makes a perfect compliment to fish. Rượu vang trắng làm cho món cá ngon hơn. Còn compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, nghĩa là lời khen. She received many compliments because she made a memorable speech. Cô ta nhận được nhiều lời khen vì đọc bài diễn văn đáng nhớ. Mary received lots of compliments on her new dress. Mary nhận được nhiều lời khen về chiếc áo mới của cô. Please give my compliments to the chef. Cho tôi gửi lời khen tài nấu nướng của người bếp trưởng. With compliments from the hotel management. Quản lý khách sạn kính tặng. Động từ compliment, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T, làm đầy đủ, hay là bổ túc. Buy a scarf that compliments your dress. Bạn hãy mua một cái khăn quàng cổ. cho tôn thêm vẻ đẹp của chiếc áo của bạn. Sau đây là động từ compliment, C O M P L I M E N T. All of the customers complimented the chef on his cooking. Tất cả những thực khách đều khen ngợi tài nấu nướng của người đầu bếp. Có hai tính từ complimentary, C O M P L E M E N T A R Y là bù, bổ sung và complimentary, C O M P L I M E N T A R Y nghĩa là cát tụ hay là freely given. Thí dụ, chữ complementary là bù, hay bổ sung. John and Mary have complementary skills. She's a creative while he's a highly organized. John và Mary hai người có tài bổ sung cho nhau. Mary có óc sáng tạo, còn John thì có óc tổ chức. Bây giờ complementary written with an i nghĩa là cát tụ hay là mời hay là biết không? She was very complimentary about your work. Bài có lời khen ngợi nồng nhiệt công việc bạn làm. All the veterans received complimentary tickets to the parade. Các cựu chiến binh nhận được vé mời dự ngày diễn binh. Tóm lại, Compliment, written with an E, nghĩa là bổ túc, and Compliment, written with an I, có nghĩa là khen ngợi. Phát âm giống nhau, viết hơi khác nhau. Nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này tiếng Anh gọi là homonyms, đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt nghĩa của hai từ này. Sau đây là hai danh từ Dependent đều đọc giống nhau. D-E-P-E-N-D-A-N-T là chính tả, viết theo lối Anh, British Spelling. I viết theo lối Mỹ dependent D E P E N D E N T danh từ có nghĩa là người phải cấp dưỡng như là con hay là cha mẹ già. 2010 tax allows an exemption of $3,650 for each dependent. Luật thuế năm 2010 cho phép miễn trừ 3650 đô la cho một người phải cấp dưỡng. dependent D E P-E-N-D-E-N-T, nếu là tính từ, có nghĩa là còn nhờ vào, còn phụ thuộc vào, và còn có nghĩa nữa là nghiền hay là nghiện. The country is a dependent on foreign aid. Sứ đó còn nhờ và viện trợ từ nước ngoài. Your success is dependent on how hard you work. Thành công của bạn, còn tùy bạn có làm việc chăm chỉ hay không. Dependent on drugs, nghĩa là nghiền ma túy. Động từ là to depend on. Young children depend on their parents. Aged parents depend on their children. Ta có câu trẻ cậy cha, già cậy con. Danh từ dependence, D-E-P-E-N-D-E-N-C-E là sự nhờ và tùy thuộc. Thí dụ, we need to reduce our dependence on foreign oil. Chúng ta cần phải giảm mức tùy thuộc vào dầu xăng ở nước ngoài. Tính từ Dependable, D-E-P-N-D-A-B-L-E, tương tự có chữ trustworthy, reliable, đáng tin. He's a dependable worker. He always gets his job done. Anh ta là một người nhân viên đáng tin cậy, lúc nào cũng làm xong việc giao phó. You can depend on him. Anh ta là người ta có thể tin cậy. Và nhóm chữ that depends, that depends. Có nghĩa là cái đó còn tùy. Sau đây là hai cặp chữ interested và interesting. Interested, to be interested in, là mê thích. Interesting là hay, là lý thú. Jack is only interested in girls and music. Jack chỉ thích bạn gái và âm nhạc. I joined the book club. because I was interested in what others think of the interesting novels we had read. Tôi gia nhập nhóm đọc sách vì tôi thích nghe ý kiến của người khác về những cuốn tiểu thuyết hay mà chúng tôi đã đọc. Còn chữ interest có số nhiều. Một nghĩa của nó là chuyên tâm hay là điều mình thích. My main interests are English grammar and poetry. Những chuyên tâm chính của tôi là văn phạm Anh và thơ. But I know that these topics may hold no interest to some people. Nhưng tôi biết hai chủ đề này có một số người không quan tâm. I'm not really interested in politics. Tôi không thích chính trị. Quý vị có thể dùng động từ interest thay vì be interested in trong câu trên. I am not interested in politics. Quý vị có thể đổi thành politics does not interest me. Tương tự, tôi nói một câu và quý vị dùng động từ interest. I am interested in classical music. Tôi thích nhạc cổ điển. Quý vị hãy dùng động từ interest. Quý vị có đổi thành classical music interests me. Sau đây chúng ta học hai tinh tử. Uninterested là lãnh đạm, và disinterested nghĩa là vô tư. Trái nghĩa với interested là uninterested, lãnh đạm, không tỏ ra thích thú. Thí dụ như trong câu, I was trying to tell her about the trip to Italy, but she remained uninterested. Tôi cố nói với cô ta về cuộc du ngoạn sang Ý, nhưng cô vẫn thờ ơ lãnh đạm. Phân biệt với disinterested, tương tự là vô tư, impartial, unbiased. A disinterested observer, một người quan sát vô tư, công bằng. A lawyer can be a disinterested counsel to your problem. Một luật sư... có thể là một cố vấn khách quan cho vấn đề của bạn. Và cuối cùng, sau đây là hai chữ rent và lease. Rent, R-E-N-T, và lease, L-E-A-S-E, lease, đọc với vần S. Rent và lease đều có nghĩa là thuê nhà hay xe hơi, vừa làm danh từ, vừa làm động từ. Thí dụ sau đây là động từ. The room rents for $900 a month. Houses here... Rent for at least a thousand dollars a month. Nhà khu này cho thuê ít nhất 1.000 đô la một tháng. Sau đây, rent là noun. The rent is 900 dollars a month. Tiền thuê nhà, 900 đô la một tháng. The rent shall be paid by the fifth of each month. Tiền thuê nhà phải trả trước ngày mùng năm mỗi tháng. House for rent. Nhà cho thuê. Đó là trong tiếng Mỹ, còn trong tiếng Anh nói. House to let. Rent Control, cơ quan chính phủ kiểm soát giá nhà cho thuê. Còn chữ Renter, R-E-N-T-E-R, có hai nghĩa là người chủ nhà. Landlord hay là Landlady. Hay còn có chữ nữa mà quý vị đã học. Lessor, L-E-S-S-O-R, Lessor. Và nghĩa thứ hai là người đi thuê nhà. Tenant hay là lessee, L-E-S-S-E-E. Vậy, renter có hai nghĩa, người chủ nhà hay là người đi thuê nhà. Landlord hay là landlady hay là lesse. Người đi thuê nhà, tenant hay là lessee. The landlord refuses to rent to tenants with a dog or a cat. Chủ nhà từ chối không cho thuê ai có nuôi chó hay mèo làm vật cưng. Thế còn chữ lease, L-E-A-S-E, thuê hay cho thuê dài hạn, hay là hợp đồng cho thuê dài hạn. Có một thành ngữ là a new lease on life hay trong tiếng Anh, a new lease of life. Cơ may có lối sống mới và vui hơn. Retirement has given me a new lease on life. Từ ngày về hưu, tôi thấy khỏe ra, năng động và vui sướng hơn. When does the lease expire? Hợp đồng thuê nhà chừng nào hết hạn. This lease has two years to run. Hợp đồng thuê nhà này còn hiệu lực hai năm nữa. Nhóm chữ, to take out a lease. Ký hợp đồng thuê dài hạn. I decided to take out a lease on a BMW. Tôi quyết định thuê dài hạn một xe hơi hiệu BMW. My company leases all copying machines rather than buying them. Hãng tôi, thuê dài hạn, những máy in bản sao hay là máy Xerox, chứ không mua đứt. Vậy tóm lại, rent và lease, cùng nghĩa là thuê. Nhưng rent nghĩa là thuê ngắn hạn, lease nghĩa là thuê dài hạn. Rent cũng khác với lease là trong thời gian của lease, người thuê có thể cho người thứ hai thuê gọi là sublease nếu hợp đồng cho phép. Còn trong thời gian của lease thì không có quyền bỏ ngang xương. <cười> Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, Xin gửi email về địa chỉ vietnamese at Phạm Văn xin kính chào quý vị thân giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp.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 Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thỉnh thoảng, Hoa Kỳ nhận diện được một số cá nhân đóng vai trò quan yếu trong việc điều hành các tổ chức khủng bố. Thường thường là những lãnh đạo khủng bố cao cấp nhất hoặc là những người giúp tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Trong tất cả mọi trường hợp, đó là những người đã quyết tâm hoặc được coi là sẽ thực hiện những hành vi khủng bố. Khi nhận diện được một cá nhân như vậy, chính phủ Hoa Kỳ đưa tên người đó vào danh sách liệt kê đặc biệt của quốc gia. Tài sản của Y tại Mỹ lập tức bị phong tỏa và Y bị đặt ra ngoài mạng lưới tài chính thế giới. Không có công dân Mỹ nào hoặc công ty Mỹ nào được phép giao dịch với một cá nhân như vậy. Với phương sách này, Hoa Kỳ gây gián đoạn cho mạng lưới hỗ trợ tài chính cho bọn khủng bố cũng như cho các tổ chức khủng bố. Vào ngày 7 tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê ba cá nhân như vậy. Cả ba đều là thành viên cấp cao của Al-Qaeda có căn cứ tại Pakistan. đó là thủ lãnh kiêm chỉ huy trưởng abu yaya al libi thủ lãnh cao cấp abd al rahman un muhammad al hussein un muhammad salim còn được biết với cái tên gọi là yuni al mauritani và người thứ ba là mustafa haji muhammad khan một liên lạc viên và hoạt động viên của al qaeda abu yaya alibi al là thủ lãnh cao cấp kiêm chỉ huy al qaeda tại pakistan Có trách nhiệm giám sát những viên chức cấp cao khác của Al-Qaeda. Với tư cách chỉ huy tuyên truyền của Al-Qaeda, Al-Libi là một trong những gương mặt nổi bật nhất trước công chúng của nhóm này và đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tuyên truyền của Al-Qaeda. Uni Al-Mauritani phụ trách những hoạt động ngoại giao của Al-Qaeda và với tư cách đó có tham gia vào việc thành lập tổ chức liên kết của Al-Qaeda trong khu vực Tây Bắc Phi theo Hồi giáo. Chỉ ít ngày trước khi bị liệt kê tên trong danh sách này, ông ta đã bị bắt tại Qatar, Pakistan. Việc liệt kê tên vào danh sách này của Bộ Tài chính sẽ giữ tài sản của ông ta không để lọt vào tay khủng bố Al-Qaeda. Mustafa Haji Muhammad Khan đã hoạt động trong tư cách tạo thuận lợi dễ dàng, giao liên và hoạt động viên cho Al-Qaeda, ít nhất là từ năm 2003. Ông ta lo liệu vấn đề di chuyển cho các thành viên Al-Qaeda... giúp Al-Qaeda tái lập những mạng lưới hậu cần tại Pakistan và giúp các hoạt động viên di chuyển và chuyển tiền giữa các nước trong vùng vịnh và Pakistan cho Al-Qaeda. Theo lời của ông David S. Cohen, Thứ trưởng Tài chính Mỹ, đặt trách tình báo về tài chính và khủng bố, thì Hoa Kỳ đang nhắm vào hai trong số những chiến lược gia và chỉ huy hàng đầu của Al-Qaeda tại Pakistan, cũng như một tay phụ giúp cấp cao của chúng để đánh thẳng vào trọng tâm lãnh đạo. của dự đảng của Ankeda và những hoạt động của chúng tại Pakistan. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Tiếp sau đây là phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay.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 Trong khi đó thì các giới chức Iraq cho biết một đợt tấn công đã làm thiệt mạng ít nhất 17 người và làm bị thương 50 người khác, trong đó có các cảnh sát viên và binh sĩ Iraq. Cảnh sát nói rằng 13 người chết hôm nay tại một cuộc bom xe nổ bên ngoài một tòa nhà hàng gần thành phố Hila, cách thủ đô Baghdad khoảng 90 km về phía nam. Trong số nạn nhân có ít nhất là hai cảnh sát viên. Vụ tấn công cũng làm ít nhất 40 người khác bị thương.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 Và tránh được tình trạng vẫn nợ. Trong khi đó, thì Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc tiếp tục mở rộng công cuộc đầu tư tại các nước trong khu vực sử dụng đồng euro. Nhưng nói rằng các nước tây phương đang tê liệt vì gánh nặng nợ nần nên cắt giảm mức thâm hụt ngân sách hơn là chỉ dựa vào nước ông để làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng. Cảm ơn quý vị đã đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ tối của Ban Việt Ngữ Đài VOA. Mời quý vị vào trang voa.tienViet.com, trang Facebook, Twitter hay Yahoo 360 độ+ plus của Đài VOA để xem thêm tin tức thời sự được cập nhật thường xuyên và tương tác với các độc giả khác. Những chương trình video hàng ngày của chúng tôi đã có trên trang chính, trang Facebook và kênh YouTube.